Các bạn đang nghe tại đọc bây giờ trở nên xanh sao và hai quần mắt tr sâu xuống bà bảo con ơi là con con thương mẹ thì con phải ăn uống bình thường đi con vừa lúc đó có tiếng bước chân lên cầu thang rồi giọng bà chủ nhà nói lớn Ê ơi, cô bà ơi tôi mới nấu nổ cho gà nè thì ngon luôn nha cô ba ke con hồng nó ráng ăn chút xíu cho nó khỏe đi nhẫn hoài chịu sao nổi nói rất câu thì bà cũng vừa lên tới đến bên cạnh giường Hồng cúi đầu nói nhỏ. Con chào bà chủ. chủ nhà cười hiền hòa bảo Hồng. Dữ không, mấy tháng nay nè, bữa nay mới nhìn thấy mặt cháu nha. À, để bác xuống bấm bút tô cháo lên cho cháu ăn. Ráng đi nghe hông, hút một chút cho nó tỉnh táo. Dứt lời bà tất tả quay gót, mẹ Hồng cũng vội chạy theo. Trong khoảnh khắc bà mơ bưng tô cháo lên, hương vị thơm ngát. Thoảng theo hơi nóng vẫn còn đóng bốc lên nhẹ nhẹ. Bà đem lại tận giường cho Hồng và bảo. Ăn đi con, ăn cho nóng. Mẹ rác nhiều hồ tiêu lắm. Ăn xong toát mồ hôi rồi con đi tắm một cái cho tỉnh táo. Hay là hay là con ngồi lên bàn ăn cho nó thoải mái. Hồng gật đầu bước xuống giường. Trong khi Hồng ngồi ăn cháo, bà mẹ mừng rỡ pha nước đá chanh và mang trái cây ra cho Hồng. Rồi bà ngồi bên cạnh kể chuyện hàng ngày diễn ra tại tiệm cơm tấm. Đa số là chuyện vớ vẩn. Mục đích chỉ cho Hồng Voi, bà nhắc đến những ông khách thường trực lần nào cũng đến hỏi thăm Hồng. Hồng vừa ăn vừa lau mồ hôi vã ra trên trán, lâu lâu mỉm miệng cười theo câu chuyện của mẹ. Bà mơ kể cho qua thì giờ thôi, chờ Hồng ăn xong bát cháo bà mới nhập đề vào câu chuyện chính. Mấy tháng nay mẹ biết con buồn, mẹ không có giam kể với con. Con ở Vũng Tàu về được 2 hôm thì có một cái bà bám người trẻ trẻ đi xe hơi tới quán nhà mình. Đem theo cả bảo vệ. Hai ba người gì đấy. Bà xưng bà là chị của thằng Toản. Hồng buột miệng kêu lên. Ô chị Nhung. Bà mơ gật đầu. Chắc thế. Mẹ không biết tên. Bà đứng trước cửa quán chửi như tắt nước vào mặt mẹ. Bà bảo. Con bà mới nứt mắt ra rồi đi làm gái bao. Môi bao nhiêu tiền của em tôi. Để bây giờ em tôi chết oan chết uổng. Nó giết em tôi. Mẹ chả biết trả lời thế nào. Chỉ cúi gầm mặt. Xấu hổ với bao nhiêu người đang ăn trong quãn con ạ Hồng buông cái muỗng xuống bàn thẫn thờ nhìn qua cửa sổ bà mơ lại tiếpái dọa làễ mà gặp lại con Bái không để con yên thôi hai ba đứa bảo vệ mặt làm hầm đứng bên cạnh mẹ là mẹ sợ quá nhưng rồi không thấyái trở lại nữa bà mơ mừng vì con gái mình hôm nay bắt đầu phục hồi lại cuộc sống Như ngọn cây non, lâu ngày thiếu nước, vừa hồi sinh sau cơn mưa. Bà dục Hồng. À, thôi bây giờ ăn xong rồi đi tắm một cái cho khỏe đi con. Hay là à, ăn thêm tí cháo nữa. Dưới nhà thấy còn nhiều lắm, để mẹ xuống mẹ xin cho. Con nhịn lâu quá rồi, ăn thêm tí nữa nhé. Hồng lắc đầu và đứng dậy. Thôi mẹ, con no lắm rồi. Rồi Hồng lấy quần áo đi vào buồng tắm. Từ hôm ấy quả nhiên Hồng trở lại cuộc sống bình thường. Dĩ nhiên làm sao quên được sự mất mát quá lớn trong đời nàng Nhưng cứ nghĩ đến mẹ Bao nhiêu năm hy sinh vì con Hồng cố gạt mọi đau buồn để đối diện với cuộc đời Bà mơ mừng lắm Mặc dầu chính bà cũng đang mang nỗi sầu sâu kín y như Hồng Bởi vì mất toàn tức là mất cả một tương lai cho con bà Bà đang hãnh diện vì con sắp vào đại học Và bà tin là Hồng sẽ tốt nghiệp Bởi con bà vừa thông minh vừa chăm chỉ Bây giờ thì giấc mộng ấy hoàn toàn tiêu tan bởi bà không đủ khả năng tài tránh. Từ nay, hai mẹ con chỉ còn bám lấy cái quán nhỏ này mà thôi. Hồng trở lại tiệm cơm tấm, bạn bè lần đợt kéo đến chia buồn, trong đó có quyên là sốt sáng và thường xuyên nhất. Một hôm, có người đàn ông từ phương xa tuổi khoảng 60, dáng dấp bệ vệ, đậu xe hơi bên kia đường, rồi đi sang, tạt vô quán đòi gặp Hồng. Đó là ông trưởng bố của Toàn, từ Lâm Đồng vào. Lúc ấy khách không đông vì vừa sau đợt ăn sáng, Hồng đang dọn dẹp sau quầy, ngẩng lên nhìn thấy, nàng giật mình thẳng thốt và sực nhớ ngay đến chị Nhung của Toản. Hồng không hiểu ông vào tìm Hồng với mục đích gì, nhưng dù mục đích gì thì nàng cũng phải chạy ra tiếp. Nàng quay sang nói nhỏ với bà Mơ đang nhặt trong mẹt gạo tấm. "Mẹ ơi, bố anh Toản" Bà mơ sửng sốt nhổm người lên để nhìn cho rõ người đàn ông lạ vừa vào và đặt cái cặp da lên bàn, biết Toàn đã gần 2 năm, hôm nay lần đầu tiên bà mới nhìn thấy ông Trường. Đáng lẽ sắp là thông gia của bà, bà lo âu nhớ đến con gái ông, chị của Toàn. hôm trước đến đây chửi bà như tát nước vào mặt mà bà đành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net